các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trước cổng của nhà linh một bầu không khí u ám lạnh lẽo người nhà anh ấy đều mất hết sức sống hòa cùng với cô năm bước vào linh đường thấp nén nhang bàn thở nghi ngút khói hoa quả được sắp xếp gọn gàng nhìn lên cái di ảnh thì mắt của hòa cay cay hòa dừng lại không kìm được nước mắt Rất nhiều vòng hoa được gửi đến để an ủi gia đình hòa đi dọc xuống quan tài thì thấy mẹ của Linh vẫn ngồi đó như một người mất hồn Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má Tiếng gần trống cứ vang lên mãi ở bên tai Nhưng lại không vang vọng bằng tiếng khóc của người mẹ Giờ đồng quan đã đến mọi người tránh ra để sư thầy và chạy hòm làm việc của mình Khi tiếng mõ cất lên thì người trong chạy hòm cũng đến gần quan tài khinh quan tài lên Mẹ của Linh không kìm được đau đớn cho nên vỗ lấy quan tài mà ôm lấy. Ở bên ngoài bao phủ bởi một màn đêm, mà hôm nay có rất nhiều sao, cô nằm đã xem xét kỹ lưỡng cô chỉ nói với hòa khi quan tài của Linh được hạ xuống huyệt và đúng ngày giờ quỷ mua quan mở thì Linh sẽ bị con ma nam kia đưa đi không quay về kéo theo người nhà nữa. Trên con đường lạnh lẽo như sớp tiền vàng đã được quăng ra vì gió cuốn đi khắp nơi. Trong lúc đi, Hòa cứ cảm thấy lạnh gáy như có cái gì đó đang đi theo cổ mình vậy. Cuối cùng thì cũng đã đến khu nghĩa địa hoang tàn. Nghĩa địa lúc tối quả thật rất ghê sợ. Xung quanh chỉ toàn là âm khí sương mù dày đặc. Xung quanh chỗ Hòa đứng chỉ toàn là những ngôi mộ cổ kỳ lạ. do bắt đầu thổi lớn hơn khiến cho Hòa dựng cả tóc gáy tiếng kêu của chim cú mèo văng vòng khiến cho hòa càng thêm sợ chị dám nhắm mắt núp sau lưng của cô năm gió cứ thổi làm cho những tán cây đu đưa xào xạc bỗng có một tiếng động lạ phát ra với bản chất tò mò trên đinh hòa đâm mặc kệ nỗi sợ của mình nhìn xung quanh để tìm kiếm tiếng động đó phát ra từ đâu nhìn qua nhìn lại thì bỗng hòa thấy có một bóng trắng ngồi trên ngôi mộ trời đang dần khuya chẳng ai thèm ra cung ý địa này làm chi đã biết lấy ma nên hòa đã liền quay mặt lại nhưng không thấy gì cả khi vừa quay mặt đi thì quan tài của linh cũng đã hạ xuống mặt hòa bỗng trắng bệch hòa đã nhìn thấy một bóng trắng nhưng lần nam ngồi trên quan tài của linh đôi mắt của ông ta trợn trắng cứ nhìn mãi về phía hòa làm cho hòa sợ hãi thấy hòa bị run lên như vậy cô năm biết hòa cũng thấy được con ma nam đó liền quay mặt lại bịt mắt của hòa kẻo hòa lại đi theo vết xe đổ của linh mọi việc cũng đã viên mãn mọi người quay trở lại nhà của linh để lấy xe ra về cô cô năm sao nhiều quá vậy trên đường về hòa thích xung quanh nghĩa địa đều là những vong hồn nhiều đến mức đây có thể gọi là một cái làng ma im đi nhìn xuống đất mà đi cô năm vừa nói thì hòa liền làm theo vì hòa đã quá sợ đến nỗi đứng còn không vững mặt cũng đã xanh lẻ luôn về đến nhà cô năm bảo hòa tắm nước bưởi để bỏ uý khí sau đó đi ngủ để mai còn về thành phố hà đã quên bén đi rằng ngày mai phải về nhà mặc dù cho cô năm đã nhắc trong màn đêm hưu quạnh mọi người đều đi ngủ chỉ còn mình hòa thức để hoàn thành những chữ cuối cùng trong bài luận văn của mình khi hòa vừa làm xong tựa lưng vào ghế một chút thì đã ngủ gà ngủ gật Hòa tất bật dọn đồ đạc chuẩn bị về. Vừa ra khỏi phòng Hòa thấy cô Nam đang ngồi trên ghế cho nên Hòa tiến lại ôm chầm đích cô rồi hôn lên má của cô một cái rồi Hòa khóc. Thôi khi nào rảnh lại lên đây chơi. Cô Nam đưa Hòa ra trước cửa rồi cười xe của Khánh cũng đã xuống từ khi nào. Hòa chất đồ đạc lên xe rồi quay lại ôm cô Nam một cái nữa rồi sau đó Hòa gạt nước mắt rồi lên xe trở lại thành phố.